Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bố trí không gian sắp tiếp phòng tắm ở bên cạnh và nhà bếp đặt cạnh gian khách. Bà xung quanh là một bức tường cao hơn 2 mét, cắm đầy những mảnh thủy tinh đập vỡ như một cách ngăn trộm đơn sơ ở nhà quê. Nhà bà Hành cao với các khổ lân cận thì khá mát, vì phía sau bức tường còn được bà bố trí trồng thêm 2 cây xoài và một dàn hoa ngũ sắc nhìn rất thích mắt toán và tâm mặc dù chẳng mấy khi chăm sóc, nhưng mà nhờ thổ nhuễng và khí hậu vùng đất này, cho nên cây cối cứ trổng xuống là lớn nhanh như thổi. Hai gốc xoài cứ đến mùa là trĩu quả, dụng đầy đường ăn không hết, còn dàn hoa tỉ bốn mùa tỏa bóng mát cho cả mảnh sân bên hông nhà. Chính về sự bố trí hợp lý của cây cối, tường rào mà căn nhà này cũng đảm bảo luôn được sự kín đáo, tế nhị, phù hợp với hai vợ chồng trẻ hoặc là những thanh niên có điều kiện muốn tách khỏi bố mẹ sống tự lập ở bên ngoài. Thỉnh thoảng dù bạn bè đến chơi mà không phiền nhiễu gì sang hàng xóm. Người đến ở thuê nhà bà không chỉ tận hưởng được không gian khoa học mà còn được sử dụng nước miễn phí với hệ thống giếng khoan ngầm trong lòng đất chứ không phải bỏ tiền ra mua nước máy. Nước giếng khi bơm lên thì sẽ được chứa trong một bể lọc đặt trên mái nhà. Bể lọc ấy cũng được bàn hành thiết thợ về làm thủ công, có đủ các loại cát sỏi, than đá, than củi để lọc bớt các cặp bẩn tạp chất ở trong nước, nên khi sử dụng nước lúc nào cũng trong và mát, đồ nấu không bị bám cặn ở đáy nồi. Con trai của bà hành nhìn ba bốn cái túi rác khổng lồ đặt ở ngoài hiên, rồi lắc đầu chán nản nhìn cái phổng tắm bệnh thiếu. Đất cát dính bết vào những ô gạch lát mà phát tầm Hưng cũng là một gã thanh niên bình thường, thừa hiểu rằng đôi khi đàn ông con trai nên có phần buông quang bỏ vãi, lâu lâu lười biếng không chịu dọn dẹp đó là chuyện thường. Nhưng rõ ràng tuấn sống cùng với người yêu mà vẫn để cho nhà cửa bẩn thỉu như thế này thì đúng là khó lòng mà chấp nhận được. Hưng dùng mỗi giáp tổ ong chà sát lên mặt gạch lát nền nhà tắm để xem những thứ bám đen ở bên dưới có cọ được đi hay không. Lớp bùn đất ấy lập tức bị đẩy lên thành một nhúm, nhưng nó có màu thẫm đỏ chứ không phải là đen như Hưng tưởng. Gá Chán Nan thở dài mệt mỏi, miễn là có thể tẩy đi là được, rồi cúi người vặn vòi mở nước. Cái vòi rung lên bần bật trong tay của Hưng, nó liên tục phát ra những tiếng kêu ầm ngọng như là một con vật bị người ta bóp cổ, khiến cho Hưng khá giật mình lùi lại phía sau. Mất mấy giây thì một dòng nước đỏ lờ nhờ mới từ trong vòi chảy ra, nhỏ tí tách xuống nền nhà tắm. Hưng giơ tay toan vặn lại cái vòi, nhưng gã còn chưa kịp làm gì thì cái vòi giật lên rồi phụt ra một dòng nước đỏ ngầu, bắn hết lên chân tay người ngượm của Hưng, khiến cho gã giật bắn cả mình. Bật lùi lại phía sau, suýt nữa thì trượt chân đập mông vào toilet. Dòng nước chảy ra xối xả nhưng không trong mà đục ngầu, lờ nhờ đỏ như là dính nhiều phèn cát. Hưng Cao mày nhìn nước phụt ra định chờ cho đến khi nước chuyển sang trong hẳn, hắn đoán rằng có lẽ cái vòi này đã quá lâu không dùng đến, cho nên lắng lại quá nhiều cặn bẩn, dẫn đến đường ống bị kẹt, để một lúc nó sẽ tự hết. Hưng cũng chẳng phải loại người nghĩ nhiều, liền sau đó đứng lên lấy chổi nhựa, chà mạnh lên nhìn nhà tắm. Ba mẹ con kết thúc công việc khi trời đã sẩm tối, họ đè bốn năm cái túi rác to đùng ở ngoài cổng để chờ đến sáng mấy người công nhân môi trường sẽ đi qua lấy. Thế nhưng điều đầu tiên khi về đến nhà thì bà Hải nghĩ tới, lập tức gọi điện mắng cho thằng thư nhà mất dạy kia, vì cái tội dám để lại cả bãi chiến trường cho ba mẹ con của bà cố công dọn dẹp. Bà không thể hiểu nổi vì sao Một người trông sạch sẽ thư sinh như Tuấn và cô người yêu xinh đẹp của gã lại có thể sinh hoạt trong một không gian bẩn thỉu tẩm độc đến vậy. Bà có cảm giác căn nhà ấy có lẽ phải nửa năm nay không được dọn dẹp quét tước, giờ lúc nào cũng có hai người ở trong. Nhưng ý định của bà không thực hiện được vì bà không tài nào liên hệ được Tuấn hay Tâm. Số điện thoại của cả hai đều thê bao và Facebook và Zalo cũng đều bị khóa. Cậu Mai trước khi trả nhà Tuấn vẫn xong phòng trả đủ tiền thuê và tiền điện hàng tháng cho bà, chứ không cứ lặng lặng bỏ cuốn gói đi thì chắc bà tức. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net